Visakha, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Đông Viên, lâu đài mẹ của Mijara. Rồi Visakha, mẹ của Mijara, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Migara đang ngồi một bên. Này, Visakha, ngày ra giới đầy đủ tám chi phần được thực hành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 Thế Tôn nói với nam cư sĩ và sơ tha đang ngồi một bên. Đức Phật nói lại 42 kể cả bài kệ với những thay đổi cần thiết. Khi được nói vậy, nam cư sĩ và sơ tha bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nếu người bà con quyết thống thân mến của con thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần này, Như vậy các bà con quyết thống thân mến của con được hạnh phúc an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các sát đế lị thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần, tất cả các sát đế lị được hạnh phúc an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả bà La Môn, các phệ xá, các thủ đà thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần, tất cả các thủ đà được hạnh phúc an lạc lâu dài.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 này vasatha nếu thế giới chư thiên với các ác ma các phạm thiên hay quần chúng sa môn bà la môn thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần như vậy thế giới chư thiên với các ác ma các phạm thiên hay quần chúng sa môn bà la môn sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài này vasatha nếu các cây sa la lớn này có thể thực hành ngày trai giới Nếu đầy đủ tám chi phần, sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài nếu chúng có tư duy, còn nói gì đến loài người. 45. bồ sa -ha. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Setavana, khu vườn ông Anathapindika rồi nữ cư sĩ Bồ-sa đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế tôn nói với nữ cư sĩ Poha đang ngồi xuống một bên. Thế tôn nói lại kinh 42, kể cả bài kệ với những thay đổi cần thiết. 46. Tôn giả Anurudaha Một thời Thế tôn trú ở Kosambi tại khu vườn Goshita, lúc bấy giờ tôn giả Anurudaha đang đi nghỉ ban ngày ngồi thiền tịnh. Ngồi rất nhiều thiên nữ với thân khả ái đi đến Tôn giả Anoroha. Sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Anoroha rồi đứng một bên. Đứng một bên, các thiên nữ ấy thưa với Tôn giả Anoroha: "Chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba địa hạt, chúng tôi có quyền lực và có tự tại. Thưa Tôn giả, chúng tôi muốn có hình sắc như thế nào?" Chúng tôi liền được hình sắc ấy ngay lập tức Chúng tôi muốn được tiếng như thế nào Chúng tôi liền được tiếng ấy ngay lập tức Chúng tôi muốn được lạc thọ như thế nào Chúng tôi liền được lạc thọ ấy ngay lập tức Thưa tôn giả Anuruddha Chúng tôi là những thiên nữ với thanh khả ái Trên ba địa hạt chúng tôi có quyền lực và có tự tại Rồi tôn giả Anuruddha suy nghĩ mong rằng các thiên nữ này tất cả trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, trang điểm xanh. rồi các thiên nữ ấy biết được tâm của tôn giả Anuruddha tất cả đều trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, trang điểm xanh. rồi tôn giả Anuruddha suy nghĩ như sau: mong rằng các thiên nữ này tất cả trở thành vàng, tất cả trở thành đỏ, tất cả trở thành trắng, dung sắc trắng. Y áo trắng, trang sức trắng Rồi các thiên nữ ấy Biết được tâm của tôn giả Anuruddha Tất cả đều trở thành trắng Dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức trắng Rồi các thiên nữ ấy Một người hát, một người múa, một người vỗ tay dĩ như năm loại nhạc khí khéo hòa điệu Khéo chơi, khéo đánh bởi người thiện xảo Thời tiếng phát ra được đáng ưa Khá lạc, khá dục khả ái mê ly cũng vậy là nhạc của các thiên nữ khéo trang điểm ấy tiếng phát ra đáng được ưa khả lạc khả dục khả ái mê ly nhưng tôn giả anu giữ các căn nhiếp phục các thiên nữ ấy nghĩ rằng tôn giả anu không có thượng thức liền biến mất tại chỗ rồi tôn giả anu vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy đi đến thấy tôn Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Anuroha bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây con đang đi nghỉ ban ngày ngồi thiền tịnh. Rồi rất nhiều thiên nữ với thân khả ái đi đến con. Sau khi đến, đảnh lễ con rồi đứng một bên. Đứng một bên, bạch Thế Tôn, các thiên nữ ấy thưa với con. Chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái.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 và có tự tại. Bạch Thế Tôn con suy nghĩ, mong rằng các thiên nữ này tất cả trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, trang điểm xanh. Rồi Bạch Thế Tôn, các thiên nữ ấy biết được tâm của con, tất cả đều trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, trang điểm xanh. Rồi Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau, mong rằng các thiên nữ này tất cả trở thành vàng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 Dĩ như năm loại nhạc khí khéo hòa điệu, khéo chơi, khéo đánh Bởi người thiền xảo, thời phát ra được đáng ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly Cũng vậy là nhạc của các thiên nữ khéo trang điểm ấy tiếng phát ra được dịu ngọt, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly Nhưng bà Thế Tôn con giữ các căn nhiếp phục Rồi bà Thế Tôn, các thiên nữ ấy nghĩ rằng con không có thượng thức liền biến mất tại chỗ. Bạch Thế Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, nữ nhân sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với các thiên nữ với thanh khả ái. Này, Anuruddha, đầy đủ tám pháp, nữ nhân sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với các thiên nữ có thanh khả ái. Thế nào là tám? Ở đây, này, Anuruddha. Nữ nhân đối với người chồng nào mẹ cha gả cho Vì muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng Vì lòng từ mẫn khởi lên đối với người ấy Nữ nhân dậy trước, đi ngủ sau cùng Vui lòng, nhận mọi công việc, xử sự, sự đẹp lòng, lời nói dễ thương Những ai có người chồng kính trọng sa môn, bà la môn như cha mẹ Nữ nhân ấy cung kính tôn trọng đảnh lễ, cúng giường và khi họ đến sẽ dâng hiến chỗ ngồi và nước, phàm có những việc trong nhà hoặc thuộc về len hay vải bông, ở đây nữ nhân ấy thâm thạo không biến nhát, tự tìm phương pháp làm vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt người làm. Trong nhà người chồng phàm có nô tỳ nào hay người đưa tin hay người công thợ nữ nhân biết công việc của họ với công việc đã làm biết sự thiếu sót của họ với công việc không làm biết sức mạnh hay sức không mạnh của những người đau bệnh biết chia các đồ ăn loại cứng và loại mềm mỗi người tùy theo từng phần của mình phàm có tiền bạc lúa gạo bạc và vàng người chồng đem về nữ nhân ấy phòng hộ bảo vệ chúng gìn giữ để khỏi ăn trộm ăn cắp kẻ uống rượu kẻ phá hoại nữ cư sĩ quy y phật quy y pháp quy y tăng nữ cư sĩ giữ giới từ bỏ sát sanh từ bỏ lấy của không cho từ bỏ tà hạnh trong các dục từ bỏ nói láo từ bỏ đấm say rượu men rượu nấu nữ cư sĩ bố thí sống ở gia đình với tâm tư từ bỏ uế của sanh tham bố thí rộng rãi với bàn tay cởi mở vui thích từ bỏ sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu vui thích chia sẻ các vật dụng bố thí thành tựu tám pháp này nữ nhân sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên có thân khả ái hãy thương yêu thương chồng luôn nỗ lực cố gắng người đem lại lạc thú chớ khinh thường người chồng chớ làm chồng không vui chớ làm chồng tức tối với những người ganh tị chồng cung kính những ai hãy đảnh lễ tất cả vì nàng người có trí hoạt động thật nhanh nhẹn giữa các người làm việc xử sự thật khả ái biết giữ tài sản chồng Người vợ xử như vậy, làm thỏa mãn ước vọng ưa thích của người chồng sẽ được sanh tại chỗ các chư thiên khả ái. 47. Visakha. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Đông Viên, trong lâu đài của mẹ Migara, rồi Visakha, mẹ của Migara, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Migara, đang ngồi một bên. Thế Tôn thuyết như kinh số 46 và bài kệ với những thay đổi cần thiết. Nakulamata Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhatga tại núi Somumara, rừng Vesakala tại giường Lập uyển. Rồi nữ gia chủ Nakulamata đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lại Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên Rồi Thế Tôn nói với nữ gia chủ Nakulamata đang ngồi một bên Thế Tôn thuyết như kinh số 46 và bài kệ với những thay đổi cần thiết 49. Ở đời này Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Đông Viên tại Lâu Đài của Migara Rồi Visakha mẹ của Migara đi đến Thế Tôn Sau khi đến đánh lệ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Migara đang ngồi một bên. Này Visakha, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời này, đời này rơi vào trong tầm tay của nàng. Thế nào là bốn? Ở đây này Visakha, nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc, biết thâu nhiếp các người phục vụ, sở hành dự ý chồng biết gìn giữ tài sản cất chứa và này visakha thế nào là nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc ở đây này visakha nữ nhân phàm có những công nghiệp trong nhà hoặc thuộc về len hay dải bông ở đây khéo thông thạo không có biến nhát tự tìm hiểu phương pháp làm vừa đủ để tự mình làm vừa đủ để sắp đặt người làm như vậy này visakha là nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc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 Như vậy, này Visakha, là nữ nhân biết thâu nhiếp các người phục vụ, và này Visakha, thế nào là nữ nhân sở hành vừa ý chồng. Ở đây, này Visakha, nữ nhân những gì người chồng không vừa ý, dầu cho có gì sanh mạng, nàng cũng không làm. Như vậy, này Visakha, là nữ nhân sở hành vừa ý chồng, và này Visakha, thế nào là nữ nhân biết gìn giữ tài sản thâu hoạch được. Ở đây, này Vy-sa-kha, phàm có tiền bạc, lúa gạo, bạc và vàng, Người chồng đem về, nữ nhân phòng hộ, bảo vệ chúng, Và sẽ giữ để khỏi bọn ăn trộm, ăn cắp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại. Như vậy, này Vy-sa-kha là nữ nhân biết giữ gìn tài sản thâu hoạch được. Thành tựu bố pháp này, này Vy-sa-kha, Nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời, đời này rơi vào trong tầm tay của nàng. Này với Sa Kha, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời sau, đời sau rơi vào trong tầm tay của nàng. Thế nào là bốn? Ở đây, này với Sa Kha, nữ nhân đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Và này với Sa Kha, thế nào là nữ nhân đầy đủ lòng tin? Ở đây, này với Sa Kha, nữ nhân có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, Bậc a la Hán Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Tốt, Thiện Thệ, Thế gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như vậy, này Vi-kha-sa là nữ nhân đầy đủ lòng tin, và này Vi-sa-kha thế nào là nữ nhân đầy đủ giới đức? Ở đây, này Vi-sa-kha, nữ nhân từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho từ bỏ tà hành trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đấm say men rượu, rượu nấu. như vậy này, Visakha, nữ nhân đầy đủ giới đức. và này Visakha, thế nào là nữ nhân đầy đủ bố thí? ở đây này Visakha, nữ nhân sống ở gia đình với tâm từ bỏ cấu uế của sanh tham, bố thí rộng rãi với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí. Như vậy, này Visakha, là nữ nhân đầy đủ bốn thí, và này Visakha, thế nào là nữ nhân đầy đủ trí tuệ? Ở đây, này Visakha, nữ nhân có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với thánh thể nhập đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Như vậy, này Visakha, là nữ nhân đầy đủ trí tuệ. Thành tựu bốn pháp này, này Visakha, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời sau đời sau rơi vào trong tầm tay của nàng khéo làm các công việc thâu nhíp người phục vụ sở hành vừa ý chồng gìn giữ của cất chứa đầy đủ tính và giới bố thí không sang tham rửa sạch đường thượng đạo đến đời sau an lành như vậy là tám pháp nữ nhân có đầy đủ được gọi bậc có giới trú pháp nói chân thật đủ mười sáu hành tướng thành tựu tám chi phần Nữ cư sĩ như vậy, với giới hạnh đầy đủ, sanh làm dị thiên nữ, giới thân thật khả ái. 50. Đời này Thế Tôn nói lại kinh 49 và cả bài kệ cho các tỳ kheo.